50, thấy lăng lăng có vẻ do dự, Dương Lam Hàn lập tức hiểu ra, nhìn đồng hồ nói, hôm nay có lẽ muộn rồi, để hôm khác đi, vừa nghe anh nói vậy, lăng lăng cảm thấy mình dường như lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, liền thốt lên, không sao đâu, cũng chưa có muộn lắm, lập tức, dưới ánh mắt hơi khác thường và nghi hoặc của Dương Lam Hàn cô đột nhiên ý thức được câu mình vừa nói ra vô cùng có ý nghĩa khác, muốn rút lại thì đã quá muộn, đành phải nhận mệnh theo anh lên lầu. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đêm, một căn phòng, hai phần trà thơm, mối tình nồng thắm, cho dù không có kế hoạch xảy ra chuyện gì, cũng có thể trong một gây thất thần mà phát sinh cái gì đó. Cô không biết đôi tay thon dài kia làm thế nào khoát lên vai mình, cũng không biết đôi môi nóng mỏng của anh làm sao dán vào sau tay cô, cô chỉ biết có một dòng điện cao thế từ sau tay truyền khắp toàn thân, cả người cô run lên, không khỏi rên khẽ một tiếng. Càng dựa sát vào lòng anh, nụ hôn quấn quyết đam mê, tình yêu cùng dại say đắm, xa cách bao nhiêu ngày chờ đợi, hôm nay ôm hôn, mới hiểu rằng tình yêu thực sự không thể nào chịu đựng khoảng cách, một chút khoảng cách cũng không được. Sau đó, tay anh bắt lấy tay cô đặt trên lưng ghế sofa, đầu ngón tay cùng đầu ngón tay giao nhau, đang cài xích sao, hai đôi tay này, rốt cuộc không còn phải dựa vào bàn phím để biểu đạt tình ý, anh không người khẽ đè lên cô trên sofa. Càng hôn càng mê loạn, càng hôn càng cồn nhiệt, lăng lăng dần cảm thấy áp lực trên ngực càng lúc càng lớn, nhịp tim cấp tốc của Dương Lâm Hàn kích động nhịp tim cô, mọi cảm quan của cô đều tràn ngập hơi thở dịu nhẹ của anh, trong cơ thể, hơi ấm quen thuộc cùng sự nóng bỏng lạ lẫm hòa quyện vào nhau, khiến cô có loại cảm giác mê muội không biết bản thân đang trôi dạt nơi nào, cô vụn về đáp lại anh, hai tay lại một lần nữa ôm chặt cổ anh. Thân mình trống rỗng mềm mại từng chút một trượt xuống theo lưng ghế sofa, cùng lúc cái gáy gối lên tay viện sofa, thể xác lẫn tâm hồn hoàn toàn không thể kháng cự được mà trầm luân có thể chứ, tay kia của anh tìm được cổ áo cô, mơ hồ hỏi, cô mở mắt ra, bốn mắt dây dưa quyến luyến, ánh mắt anh đục ngầu một mảnh, hơi thở ngày càng dồn dập cái này bảo cô phải trả lời sau đây, dù sao cũng không thể nói có thể, anh tiếp tục đi, đừng. Cô thẹn thùng quay đi khuôn mặt đỏ ửng, nói với giọng run rôn, đối mặt với loại chuyện này, có cô gái nào mà không luôn miệng đừng nhưng trong lòng vụn trộm chờ mong, chỉ cần đàn ông chuyên chế, cương quyết một chút, có ẩm ờ lấp lửng cũng nên chuyện, rủi thay thứ người nào đó tiếp nhận là giáo dục kiểu phương Tây, nên không hiểu rõ lắm sự rụt rè và e lệ của con gái phương Đông, chỉ một tiếng đừng, Dương Lam Hàn không hề dám vượt quá dùng chút lý trí còn sót lại bức bản thân thu hồi bàn tay đặt ở cổ áo cô, ngồi thẳng dậy, bưng tách trà ngủi ngắt uống một hơi hết nữa. Chiều thứ 6, tổ đề tài như thường lệ tổ chức họp tổ, mỗi lần họp tổ, các sinh viên đều bùng trồn lo lắng, hôm nay lại càng nặng, bởi vì không chỉ các giáo viên trong tổ đều tham dự, ngay cả hiệu trưởng châu công tác bận rộn cũng có mặt, là chuyên gia tiếng tâm trong giới vật liệu, hiệu trưởng châu đối xử với sinh viên của mình hết sức nghiêm khắc, Vấn đề ông đặt ra cái nào cái nấy đều bén nhọn, phê bình học sinh câu nào câu nấy đều vô tình, nhìn mỗi sinh viên đều căng thẳng lo sợ đi lên, bị mắng cho thương tích đầy mình mới được đi xuống, lăng lăng rút cuộc hiểu được nguyên nhân mình bảo vệ tốt nghiệp không đạt. Cô xui xẻo không phải do gặp Dương Lam Hàn mà vì gặp phải hiệu trưởng châu, đến lượt lăng lăng đi lên, cô đứng trước máy tính, lên lén liếc nhìn Dương Lam Hàn anh mỉm cười gật đầu với cô, dưới ánh sáng xanh của máy chiếu. Trong mắt cô chỉ còn lại một người là anh, cô không hề hồi hộp, không hề bối rối, từng chữ từng chữ trình bày đề tài của mình, chỉ nói với một mình anh. Sau khi nói xong, có vài giáo viên đặt đôi ba câu hỏi, cô đều lần lượt trả lời hết. Khi những người khác đều đã hỏi xong, hiệu trưởng Châu cầm bút hồng ngoại trong tay chỉ vào hình ảnh trên slide, giọng nói khiến người ta không rét mà run Tại sao em nói màn xếp lớp này là đa tinh thể, theo như kết quả tách của em cho thấy. Nó là đơn tinh thể, chuyên gia quả là chuyên gia, vấn đề này vừa hay chính là cái mà cô và Dương Lâm hàng tuần trước đã thảo luận đến 10 giờ đêm, em cho rằng nó là một loại đơn tinh thể giả, bởi vì, cô trình bày quan điểm của mình, không ngờ hiệu trưởng Châu thẳng tay nói, đây chỉ là phỏng đoán chủ quan của em, kết quả thí nghiệm mới là khách quan nhất, trừ phi em đưa ra được chứng cứ chứng minh đa tinh thể, nếu không kết luận của em là sai, em, lăng lăng không dám chống đối hiệu trưởng Châu lại càng không dám múa riều qua mắt thợ, cô nhìn qua Dương Lâm Hàn, anh đang nhìn cô, dường như đang chờ cô trả lời, giống như một màn từng gặp qua trước đây, đưa cô về cái ngày cô bị Dương Lâm Hàn hỏi đến á khẩu không nói nên lời nhiều năm trước, cô mắng anh biến thái, anh lại nói với cô, sinh viên và giáo viên đều giữ ý kiến riêng của mình, tình huống đối chọi gay gắt là rất bình thường, anh ta phủ định em, đề cao quan điểm của anh ta, không có nghĩa em phải phủ định chính mình. Là do em không tự tin vào bản thân, đúng vậy, khoa học không có quyền uy, ai cũng có thể phủ định bạn, nhưng bạn không được phủ định chính mình, lăng lăng đứng thẳng, ánh mắt kiên định nhìn về phía hiệu trưởng châu, em tin kết luận của mình là đúng, lời đại nghịch bất đạo từ miệng lăng lăng nói ra, các giáo viên phía dưới mặt đều biến sắc, sinh viên có người kinh ngạc, có người cười thầm, nhưng trên khuôn mặt chờ đợi nghiêm nghị của hiệu trưởng châu không hề lộ vẻ khó chịu như cô dự đoán, lăng lăng thở sâu ổn định hùng phách treo lơ lưỡng, cố gắng bình tĩnh đặng trình bày lý do của mình. 20 phút sau, cô nghe hiệu trưởng Châu nói, ý tưởng rất tốt, cần làm thêm chút phân tích chuyên sâu, chứng minh rõ hơn, lăng lăng giật mình. Hiệu trưởng Châu chấp nhận quan điểm của cô ư, cô cứ tưởng hiệu trưởng Châu chí ít nên ở trước mặt các giáo viên lẫn sinh viên trong tổ đề tài giữ thể diện cho bản thân đôi chút, bác bỏ cô đến tuyệt đường tranh cãi, nhưng ông không làm vậy, ông xoay người. Hỏi Dương Lâm Hàn ngồi phía sau, cậu thấy thế nào? Kết luận trên lý thuyết, cần làm thêm chút thí nghiệm chứng minh. Dương Lâm Hàn nói, làm thí nghiệm sẽ rất khó khăn. Lăng Lăng lớn tiếng nói, rất khó khăn, nhưng em làm được ạ. Dương Lâm Hàn cười gật đầu với cô, đôi mắt lấp lánh tự hồ như đang nói, em cuối cùng đã cho anh thấy Bạch Lăng Lăng trong lòng anh. Cô rốt cục đã hiểu được sự lao tâm khổ tứ của anh, đã hiểu Dương Lâm Hàng xuất thân cao quý tại sao lại từ bỏ cuộc sống xa hoa. Lựa chọn con đường học thuật trông rất kham khổ này, bởi vì khoa học có sức hấp dẫn độc đáo của nó, trong trời đất này, tồn tại hai chữ đã bị con người lãng quên từ lâu, công bằng. Sau lưng xã hội phồng hoa ngày nay có rất nhiều quy tắc ngầm không mấy ai hay, sự tối đa hóa lợi ích khiến cho tính hám lợi trước mắt của con người càng thêm trầm trọng, quy tắc sinh tồn dạy người Trung Quốc cái gì là không lương vì năm đấu gạo, còn ai tìm kiếm sự công bằng, còn ai thèm để ý đến khí phách không đáng một xu Nhưng trong giới học thuật, bạn thật sự có thể nhìn thấy một phương tịnh độ, một dòng suối trong Trong thế giới đó không có phân biệt thân phận địa vị, không có khâm lương phụ hòa dối trá, càng không có nhượng bộ hèn mọn. Chỉ cần bạn nỗ lực hết mình, bạn tin tưởng quan điểm của bản thân, bạn không ngừng kiên trì, mặc kệ đối phương là hiệu trưởng hay chuyên gia danh tiếng, cũng đều sẽ tôn trọng bạn. Bởi vì trong thế giới nghiên cứu khoa học, cho dù có vĩ đại như Albert Einstein, Ông ta cũng sẽ tôn trọng cùng một thứ, sự thật, trước khi lăng lăng đi xuống, cô cúi chào một cái thật sâu trước Dương Lam Hàn nếu trên đời này không có Dương Lam Hàn cô sẽ chỉ là một người phụ nữ bình thường, tốt nghiệp, lấy chồng, sống một cuộc đời bình thường, ngày làm 8 tiếng, giữa biển người mênh mông, cô gặp được anh, nhờ có anh, cô hiểu được sự lôi cuốn của ngành vật liệu kỹ thuật, nảy sinh hứng thú mạnh mẽ với nghiên cứu khoa học, hứng thú cũng giống như tình yêu. Cần thời gian hiểu biết, lĩnh ngộ, đợi đến khi hiểu rõ, từ khắc sẽ nảy sinh hướng thú, nhưng khoa học không chỉ có hướng thú là đủ, muốn làm ra thứ có giá trị, còn cần phải trả giá bằng nỗ lực tâm huyết không ai hình dung nổi. Đêm đã khuya, trong tòa nhà khoa vật liệu rộng lớn chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người một trước một sau, lăng lăng thích đi sau lưng Dương Lam Hàng như vậy, bởi vì nhìn khuôn mặt anh Tuấn kia, cái cô thấy trong mắt chỉ là Dương Lam Hàn còn nhìn bóng lương anh. Cô mới có thể cảm giác được bóng dáng của Vĩnh Viễn có xa không? Lăng lăng, anh đi chậm lại, sao em cứ đi phía sau anh vậy? Vì em thích nhìn bóng lưng anh, bóng lưng, Dương Lam Hàn hết sức khó hiểu. Tại sao, anh cúi đầu nhìn cô, ra chiều suy tư, lăng lăng cũng hơi ngẩn đầu lên nhìn anh, bị khuôn mặt hút hồn của anh dẫn dụ thần trí, cô muốn rút lại lời nói vừa rồi, một tiếng ho nhẹ cô ý, cắt ngăn hai người đang nhìn nhau đến quên cả trời đất, Lăng lăng nhìn về phía xuất phát âm thanh, tim đột nhiên rơi đánh mịch, hiệu trưởng Châu đang đi tới, vừa đi vừa đánh giá họ, lăng lăng vội cúi người hành lễ, chào thầy Châu ạ, Dương Lâm Hàn tiếp lời, hiệu trưởng Châu, Huy vậy rồi sao thầy còn chưa về, tôi vừa cùng thầy Chu thảo luận về đề tài của các cậu một lát, tôi nghe nói, viện khoa học Trung Quốc có một thiết bị tạo ti y ông hội tù, các cậu có thể dùng thử xem sao, hiệu trưởng Châu nghĩ nghĩ, rồi nói, Có điều thiết bị này không dùng cho người ngoài viện, cậu đến viện khoa học một chuyến, nói chuyện với bọn họ cho thấu đáo, chỉ cần có thể làm ra kết quả tốt, kinh phí không thành vấn đề, Dương Lam Hàn gật đầu, vâng, tuần sau tôi sẽ đi, tốt lắm, hiệu trưởng châu vỗ vai Dương Lam Hàn nhìn thoáng qua bạch lăng lăng, cái nhìn không một chút trách cứ, phần nhiều là lo âu, Hàng, sắp tới bình chọn giáo sư rồi, có một số việc, phải chú ý ảnh hưởng một chút, tôi. Hiểu, hiểu là tốt rồi, cậu còn trẻ, tương lai vẫn còn phải tham gia bình chọn thanh niên kiệt xuất, học giả trường Giang có thể cả viện sĩ, nhất định phải nắm chắc cơ hội thật tốt, bố cậu kỳ vọng rất cao vào cậu, lăng lăng nghe ra, hiệu trưởng Châu nói những lời này không phải cho Dương Lam Hàng nghe, là ông cố ý nhắc nhở cô, Dương Lam Hàn không phải một chàng trai bình thường, cuộc đời anh sẽ được gắn với đủ loại vinh quang, những vinh quang đó tất nhiên không chấp nhận bất kỳ một vết nhơ nào. Nếu yêu anh, tức sẽ không muốn trở thành vết nhơ tẩy không đi trong cuộc đời anh, hủy hoại những vinh dự mà anh có thể dễ dàng đạt được. Hiệu trưởng Châu đi rồi, lăng lăng mới nói, sau này, anh không cần đưa em về nhà trọ nữa, nhớ đâu để người khác biết quan hệ của chúng ta. Anh đã vì cô mà từ bỏ tất cả ở Mỹ, cô không thể lại làm cho anh thân bại danh liệt. Loại chuyện này có thể giấu được một lúc, không giấu được một đời, người khác sớm muộn gì cũng biết, nhưng không phải lúc này. Anh không quan tâm người ta nói cái gì, thật đấy, anh nói với cô, cùng lắm anh không làm giáo sư, không làm thầy giáo nữa, nhưng em quan tâm, thầy Dương, em là sinh viên của anh, ít ra anh nên chịu trách nhiệm với em chứ, cô nở nụ cười, cười đến vô cùng xinh đẹp, đợi em tốt nghiệp tiến sĩ, em sẽ không làm sinh viên của anh nữa, em vẫn còn trẻ, em có thể chờ, lăng lăng, cô ngắt lời anh, cười tươi hơn nữa, chờ một ngày em đủ xứng đôi với anh. Em nhất định sẽ cho mọi người biết, em yêu anh, Dương Lâm Hàn không cầm lòng được ôm lấy cô, người con gái như vậy, đáng giá để anh dùng toàn tâm toàn lực bảo vệ cô ấy, nhưng cô lại hoàn toàn không cần, thầy Dương, tự chủ của anh ngày càng kém đó, cô cười đẩy anh ra, nghịch ngợm nháy nháy mắt, vẽ mặt tràn đầy niềm vui không hề có chút miễn cưỡng hay tuổi thân, anh biết, cô đã phải chịu rất nhiều ấm ướt, nhiều đến nỗi cô đã quen chịu đựng một mình, cô cười càng tươi. Có nghĩa cô càng muốn che giấu sự hoang mang trong lòng. Lăng lăng, anh có thể làm gì cho em đây? Em muốn định hàng nét, bọn mình chắc đi. Thật lâu trước kia, lăng lăng vẫn luôn mơ ước một ngày nào đó có thể tận mắt nhìn thấy vẻ mặt của anh khi chắc. Hôm nay rốt cuộc cũng thực hiện được. Tới hàng nét, vừa mở máy tính lên, cô nhìn thấy Ava quen thuộc chất sáng. Cảm giác rầu rỉ bay biến sạch, hô hấp cũng trở nên thông thuận. Lâu rồi không gặp, dạo này anh khỏe không? Lăng lăng vừa gửi xong tin, lên lén nhìn biểu hiện của anh, anh con ngón trỏ đặt bên môi che lại ý cười nơi khóe miệng, đường nét trên mặt đều lộ ra những đường cong thanh tú nhất. Cô thường xuyên thấy Dương Lam hàn cười, nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh cười vui vẻ đến thế. Một lát sau, ngón tay anh mới gõ trên bàn phím tự chuồng chuồng lướt nước, rất khỏe, vô cùng khỏe, chưa bao giờ khỏe như vậy. Vì sao? Vì, cảm giác sở hữu thật sự rất rất tốt đẹp. Trong lòng lăng lăng chợt rung động, nhớ tới những lần ôm hôn nồng nàng trào dân, cơn sóng tình yêu cuồn cuộn lại bắt đầu sao động trong cơ thể, cô hơi bối rối đánh chữ, xóa vài lần mới gửi đi được một tin nhắn, anh rất thích em sao, một tin nhắn nhanh chóng chuyển lại, đúng vậy, bắt đầu từ bao giờ, từ lúc em bảo anh ngẫn đầu nhìn trời xanh, ngày đó em nói với anh, cảm ơn trời, cảm ơn Đức cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian, lăng lăng trộm liếc nhìn anh một cái. Vừa cười vừa đánh chữ, đó không phải ngày đầu tiên gặp nhau, anh không biết gì về em cả, vậy thích em chỗ nào, Dương Lâm hàng nghiêng người nhìn cô, cúi đầu chậm rãi đánh chữ, thích em nhiều chỗ lắm, thích nhất là, ở trước mặt em, anh nhận ra bản thân là một người bình thường, lăng lăng kinh ngạc nhìn anh, anh tiếp tục đánh máy, lăng lăng đợi thật lâu, trên màn hình mới xuất hiện một tin nhắn, em làm cho một người đàn ông 16 tuổi thi độ MIT trở nên mốc nghếch. Em khiến anh ngay cả lên lớp cũng không nhịn được mà cười thành tiếng, cười đến mức bị giáo sư đuổi ra ngoài, em hại anh lúc làm thí nghiệm, làm sao cũng không khởi động được thiết bị, đem thiết bị ra sửa suốt đêm, chuyện này liên can gì tới em, bởi vì anh quên cắm điện, không thể nào, cô quên luôn gọi chữ, trực tiếp hỏi anh, cô quả thực không thể tin nổi một người đàn ông như Dương Lâm Hàn lại có thể làm ra những chuyện ngốc xít như thế, anh đưa tay vuốt má cô, môi cô. Dùng thanh âm nói với cô, sau khi em cho anh vào blacklist, anh ở thư viện đọc sách suốt một đêm, khi rời đi, mới phát hiện mình xem ngược sách, ổ cứng máy tính anh bị hỏng, lúc anh ôm máy chạy đến dịch vụ sửa chữa, anh chỉ có một ý nghĩ trong đầu, tài liệu nào anh cũng đều có thể không cần, nhưng bất kể dùng cách gì, nhất định phải tìm lại được những file lưu nội dung chắc, lăng lăng không nói nên lời, đối diện với một phần tình cảm sâu đậm đến thế. Cô không biết phải đáp trả anh ra sao, anh xoay người, gõ lên máy tính, anh mỗi ngày đều mường tượng khuôn mặt của em, ánh mắt của em, đôi môi của em, thậm chí, dáng người của em. Cuối cùng anh cảm thấy chính mình đã ảo tưởng nên em quá đẹp rồi, nhưng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy em mặc váy dài trắng muốt, mang theo nụ cười thanh khiết đi về phía anh, anh mới phát hiện em còn xinh đẹp hơn anh nghĩ, đẹp đến nỗi đứng từ xa thưởng thức một chút cũng thật thỏa mãn, làm sao anh nhận ra em. Anh nhờ người giúp mình tìm tư liệu về em ở phòng giáo vụ, bên trên có ảnh chụp của em, thấy lăng lăng trừng mắt, anh giải thích nói, em nói miễn bàn chuyện gặp mặt, chứ không nói không được điều tra em, đó là do, em nghĩ giữa biển người mênh mông muốn trả ra một người rất khó, em nhất quyết đừng nói chữ khó với một người làm nghiên cứu khoa học, trong tư duy của anh căn bản không có khái niệm này, đúng vậy, chỉ sợ cũng chỉ có loại người không biết khó khăn là cái gì như anh. Mới có thể ở bên cô yên lặng chờ đợi cô lâu đến thế, lăng lăng nghĩ nghĩ, lại hỏi, anh nên cho em biết sớm hơn, anh không tin em sẽ vì một thằng cha biến thái nhất thế giới mà chia tay với bạn trai mình yêu mến, ai nói anh bọn em yêu nhau, nụ cười trên mặt anh cứng lại trong dây lát, nhìn có vẻ kỳ quái, không biết vì sao, trong ánh mắt anh cô nhìn thấy một vẻ đau lòng cùng tổn thương vụt thoáng qua, cô nói, nếu anh đã có thể trở về. Tại sao không thể đấu tranh thêm chút nữa, anh cứ thế cam tâm đem em nhường cho người ta sao, em có bạn trai, cậu ta cũng là loại em thích, anh có thể nói gì, làm gì đây, anh chỉ có thể chờ em, chờ bọn em chia tay, chờ em thoát khỏi những hoang mang trong lòng, chờ em có thể can đảm đối mặt với sự thật, chờ một ngày em có thể hiểu ra, cảm giác an toàn không phải là cái đàn ông mang đến cho em, mà em tự đem lại cho chính mình, cô hết hướng chơi trò lãng mạn. Ngẫn đầu lên nhìn anh, nếu em không chia tay anh ấy thì sao, anh sẽ vẫn tiếp tục im lặng à, nếu, em cảm thấy cậu ta thích hợp hơn anh, anh sẽ tôn trọng lựa chọn của em, anh nói, hơn nữa, anh tuyệt đối sẽ không để em biết anh đã làm những gì, tại sao, anh sợ em ấy nấy với anh, nước mắt nóng hổi rơi trên bàn phím, đối mặt nhau không còn bất kỳ khoảng cách nào, lúc này đây, cô rốt cuộc không thể che giấu nước mắt của mình, xin lỗi anh, em xin lỗi. Anh câu mày, lau đi những giọt lệ trên khóe mắt cô, lăng lăng, anh sợ nhất là em khóc nói với anh câu, em xin lỗi, vì một người đàn ông như thế, có khóc đến chết cũng cam lòng. Sáng sớm hôm sau, Dương Lâm Hàn dưới sự dẫn dắt của người em họ ruột thịt Âu Dương Y Phàm đi lên một chiếc du thuyền nhằn rỗi hết sức xa hoa, du thuyền có tổng cộng 3 tầng, tầng thượng ngoài phòng điều khiển còn có một bể bơi lộ thiên, dọc theo thành bể bơi đều là cát trắng miệng em đã thiết lập hành trình du ngoạn cùng vệ tinh định vị đâu vào đấy, mỗi giờ 10km, một vòng hết 24 giờ không cần thao tác gì cả, nếu gặp sự cố ngoài ý muốn anh cứ gọi điện cho em, hoặc ấn nút xin trợ giúp là ok. Âu Dương Y Phạm ngồi trên ghế mây bên cạnh, đón ánh nắng chói trang, đôi mắt hẹp dài khép hờ nhìn về phía Dương Lam Hàn du thuyền của em thế nào, cậu càng ngày càng phá của, Dương Lam Hàng xoa xoa lông mày nhíu chặt, lắc đầu. Du thuyền làm ăn lành mạnh sao lại bị cậu biến thành cái dạng này, anh vốn định tặng lăng lăng một buổi hẹn hò lãng mạn, mang cô đến đại dương không một ai quấy rầy này cùng nghỉ cuối tuần, nhưng du thuyền này hoàn toàn khác xa so với lần đầu tiên anh nhìn thấy nó, từ đầu tới đuôi, từ trên xuống dưới không có một chút lãng mạn nào đáng nói, nơi nơi tràn ngập mùi, dục, du thuyền như thế, lăng lăng vừa lên thuyền chắc chắn sẽ hiểu lầm ý đồ của anh, em nói, anh có lương tâm không vậy? Âu Dương Y Phàm vẽ mặt không đồng tình, đứng dậy lấy ra hai chai đồ uống ướt lạnh từ trong tủ lạnh kề bên, một chai đưa cho Dương Lam Hàn đây là do chính anh mở miệng nhờ, chứ nếu là người khác em không cho mượn đâu, dẹp đi, cậu tự hưởng thụ đi, anh đi mượn người khác, anh, Âu Dương Y Phàm đứng lên, ngoát ngoát ngón tay, em dẫn anh đi tham quan một chút, hôm nay em phải cho anh biết cái gì gọi là phong cách tình cảm, Âu Dương Y Phàm dẫn anh đi xuống tầng giữa. Một tấm cửa trượt bằng thủy tinh nằm sát đất ngăn cách giữa bòn tàu và phòng khách xa hoa mở ra, bên trong, không khí ấm áp như trong gia đình, sofa trang nhã, bàn trà, quầy bar, tủ rượu, còn có nơi đặt sâm banh, bàn ăn với nến trắng, bên ngoài là chiếc ghế nằm màu trắng dài 2 m Âu Dương Y Phạm đi đến bòn tàu, vương tay kéo một phát, trên không có một chiếc dù mềm màu xanh búng ra, che đi ánh nắng mặt trời đôi ả, nơi này có thể câu cá, có thể ngắm sao. Cũng có thể, Âu Dương Y Phàm ho nhẹ một tiếng, không nói gì thêm nữa, Dương Lâm Hàn cúi đầu nhìn chiếc ghế nằm gọn gàng thoải mái dài 2 m nếu thật sự có thể cùng lăng lăn nằm trên đó, cùng tận hưởng cảm giác phiêu bạc giữa biển khơi mênh mông vô bờ, ngắm mặt trời lặn, mặt trời mọc, cũng xem như một ý kiến hay, cậu em họ này của anh quả không hổ danh công tử đào hoa ăn chơi, có thể đem cùng tình cảm ngây thơ hòa trộn là một, em dẫn anh xuống tầng dưới cùng xem nhé, nói xong. Âu dương y phạm lại theo cầu thang đi xuống tầng thấp nhất, tầng dưới cùng là một phòng ngủ rộng rãi, vừa bước vào, đập vào mắt đầu tiên là một chiếc giường ngủ cỡ lớn, chăn đắp bằng tơ tầm màu tím buông rủ xuống trên nền thảm sàn bằng lông dài màu trắng, thứ còn bắt mắt hơn phải kể đến phòng tắm, nói một cách chính xác, phòng thủy tinh hình cung hoàn toàn trong suốt, cảnh vật bên trong nhìn không sót một thứ gì, khiến người ta không muốn mơ tưởng xa xôi cũng khó, hàng, đến lúc đó. Anh không cần quan tâm cô ấy có đồng ý hay không, cũng đừng bận tâm cái gì phong độ ga lăng, cứ trực tiếp ôm cô ấy ném thẳng lên giường, giữa đại dương mênh mông vô bờ này, kêu trời trời không đáp, kêu đất đất chẳng hay, em cũng không tin cô ấy dám nhảy xuống biển tự sát, Âu Dương Y Phạm thuận tay kéo tủ đầu giường ra, ánh mắt gian tà cười cười, đừng nói em không đủ tình huynh đệ, ngay cả áo mưa cũng chuẩn bị cho anh, loại mỏng nhất thế giới, một hộp có đủ không? Dương Lam Hàng mặt không cảm xúc nhìn cậu ta, cậu đem thảm, giường, sofa, ghế nằm dài cùng ghế mây đổi hết thành đồ mới cho anh, Âu Dương Y Phạm không hề nề hà gật đầu, được, ai bảo anh là anh họ em, ngay cả đồ ăn em cũng đổi hết cho anh, còn có yêu cầu gì, anh cứ nói, chuẩn bị đồ ăn nhiều một chút, đem tốc độ đổi thành 5km trên giờ. toàn bộ hành trình là 48 giờ anh sợ lăng lăn bị say sóng, không thành vấn đề, còn gì nữa. Dương Lâm Hàn đi ngang qua bên người cậu ta, thẳng nhiên nói một câu, một hộp, không đủ, lưới tình đè nén suốt 5 năm một khi đã bùng cháy, một hộp làm sao đủ.